Trường 420 trận đấu kết thúc ở giữa sân, Tiêu Viêm bỗng nhiên bất ngờ tấn công, nằm ngoài sự suy đoán của mọi người, mà công kích lại chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Vì vậy phần lớn mọi người trên khán đài đều thấy một cái bóng đèn lóe lên mà thôi. Mặc dù định thần trở lại vẫn nghe được ba đạo âm thanh trầm đục, cuối cùng cả bọn Bạch Sơn tất cả ba người mỗi người đều hộc máu lầm trợn ra, luyện tập mạnh trên nền đá. Nhìn vào một đám người nằm trên nền đá Dễ dụa một cách sàn nan như muốn đứng lên Đám người Bạch Sơn rốt cuộc cũng không có thành công Toàn trường rơi vào yên tĩnh Từng đạo ánh mắt ngây dại nhìn chăm chăm vào thân ảnh cao lớn đang đứng tại giữa sân Tại giờ phút này Trong tâm vô số người bỗng nhiên thấy lạnh cả người Nhìn thấy tên kia cuối cùng vẫn là xuất hiện vài phần tươi cười Như vậy mới là đáng sợ nhất Trên khán đài Nhật Lâm đạo sư cùng Tiêu Ngọc Đều là há mồm trợn mắt Một lúc lâu sau Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái Ba người Bạch Sơn theo trước mắt tình hình Cho thấy chính là rơi vào bẫy cục Không nghĩ tới tiêu viêm tên gia hỏa này Xuất ra một cú công kích hùng hãn đến vậy Rất nhiều người trong đó Kể cả hai người bọn họ đều hiểu được Lúc này Tiêu viêm đang vì huân nhi Phải chịu một cước trước đó mà trả thù Tại trung ương Quảng Trường Trên đài chủ tịch Phó viện trưởng Hồ Kiền cùng những người khác vẻ mặt cũng là kinh ngạc. Sau một lúc lâu, Hồ Kiền nhìn đang ở ngay trong kia, vẻ mặt trắng bệch, khóe miệng màng vết máu của Hồ ra. Trong lòng tuy có chút đau, nhưng cuối cùng cũng là thở dài, không biết phải làm sao. Lúc trước, hắn cũng đã từng nói qua chuyện của người trẻ tuổi. Hắn sẽ không nhúng tay vào nếu như trong lúc trước, đám người hộ gia cùng nhau liên thủ tấn công tiêu viêm và huân nhi. hắn đã không nói lời nào. thì lúc này đây, sau khi tiêu viêm thực lực tăng lên ở trước mặt mọi người đem ba người bọn họ đả bại, vậy hắn càng không có lý do gì để mở miệng trách mắng tiêu viêm. ba người hộ gia hoàn toàn gieo gió gặt bão, bởi vậy hắn ngoại trừ lắc đầu thở dài cũng không còn phương pháp nào khác. ha ha, tiêu viêm tiểu tử này thật là ngoan tâm. Một bên Hỏa lão đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Bảo thanh niên đang trong sân, cũng không để ý đến sắc mặt Phó vị trưởng gật gật đầu, nét mặt cứng nhắc, dần lộ ra một nụ cười khó coi. Phó vị trưởng, chuyện này tính tiêu viêm phạm quy sao? Trên ghế trọng tài, một vị trọng tài trung niên nét mặt cười khổ, hướng về phía đại chủ Tịch cẩn thận dò hỏi, nếu như trong sân không có hộ gia mà nói, hắn quả thật không kiên kỵ gì, nhưng đáng tiếc, rốt cuộc tiểu yêu nữ kia Chính là đàm ngay tại chỗ đó, ở gia năm học viện nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên mới thấy. Có người dám đem hộ gia đánh thành bộ dạng như vậy, không phải chỉ là vì giác cảnh của nàng. Bản thân hộ gia lại là một nữ tử xinh đẹp, mặc dù tính tình như thiên mã hành không, làm cho người ta khó mà nắm bắt. Tóm lại là thiên sứ khuôn mặt ma quỷ dáng người, làm cho ở trong viện người thích nàng cũng không ít. Một khi giao thủ với một lữ tự như thế này Rất nhiều người trong học viện Cho dù là có thể thắng lợi Nhưng cũng nhượng bộ một chút Không giống như tiêu viêm Một fan đem nàng đánh hạnh như vậy Tuyệt không một chút lưu hù tình Trận đấu này ngay từ đầu Đã không có tuyệt đối công bằng Cho nên tiêu viêm không tính là phạm quy Dù sao thực lực của tiêu tử này Chúng ta nhìn thấy rõ ràng Phó viện trưởng phất phất tay một cái Chợt đem ánh mắt nhìn về phía hộ gia đang trong sân nói Nhà đầu này à Lần này coi như là mùa chút giáo huấn đi Mấy năm nay dưới sự che chở của ta Người quả thật thuận gió thật nước đi không ít Có tiểu tử tiêu viêm này đến house giáo huấn ngươi Đối với ngươi mà nói lại là có chút chỗ tốt Ở giữa sân tiêu viêm thở ra một hơi thật dài không gian trầm là lúc này toàn trường ánh mắt đều đang ngây dại, nhân đầu đem tập mắt cùng thanh y thiếu nữ đang ở trên đống loạn thạch đối mắt với nhau. Nét mặt lạnh lùng văng theo chút nụ cười ôn nhuận. Thân hình vừa động hóa thành một đạo bóng đen xuất hiện bên cạnh là vươn tay ra, một ít máu còn đọng trên miệng là ôn nhu nói: "Không sao chứ? Chỉ là vết thương ngoài da thôi." Quân Nghi cười nói: chợt sóng mắt lưu truyền tại trên người tiêu viêm mở miệng cười nói không nghĩ tới tiêu viêm ca ca quả thực là ngay trong trận đấu tấn cấp thực sự là làm cho người ta kinh ngạc nghe vậy tiêu viêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu vỗ vỗ đầu của Huân Nhi sau đó đem ánh mắt chuyển hướng vị trọng tài cất cao giọng nói không biết cuộc thi đấu cuối cùng này hiện tại có tính là kết thúc không nếu như không tính ta có thể tiếp tục chơi đùa cùng bọn họ Tính, tính, trận đấu đã xong, đã xong. Nghe được thanh âm của Tiêu Viêm vang lên, vị trọng tài vội vàng lên tiếng, thúc trước Tiêu Viêm ngoan tay hạ thủ một cách tàn nhẫn, đã vượt xa khỏi ý nghĩ của bọn họ. Nếu cho hắn tiếp tục đánh tiếp, tám người Bạch Sơn rốt cuộc có sống sót rời khỏi đấu trường hay không cũng là một vấn đề. Ba người này sau lưng đều có gia thế không tầm thường, một khi xảy ra chuyện thực sự là sinh ra phiền phức không nhỏ nội viện thi tuyển lần này đến đây là kết thúc năm người đứng đầu sau một hồi kịch liệt chiến đấu đã chọn ra bọn họ tiêu viêm tiêu huân nhi hồ hạo hộ gia bạch sơn một gã trọng tài tuổi hơi cao một chút ánh mắt nhìn xung quanh quảng trường trượt lớn tiếng tuyên bố thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống trên quảng trường đột nhiên âm thanh ủng hộ vang lên như bài sơn đào hải dưới một loại giống như sóng âm động đất toàn bộ quảng trường như muốn run lên. Vô số người từ trên khán đài đứng dậy, nhìn vào giữa sân một đôi nam nữ đang đứng trong đống loạn thạch. Trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ cùng kính sợ, tiểu hiệp bằng vào thực lực chân chính hướng bọn họ tuyên bố hai mới chính thức là cương giả trong học viện lần này, đồng thời cũng là khiến cho bọn họ biết được hắn Tiêu viêm có tư cách xứng đôi cùng với Huân Nhi Thiên Chi kiểu nữ. Con cần phải nói tất cả đều là tạo lên dựa trên thực lực cùng với nắm đấm. Tại cái thế giới cường giả vi tôn này, đây mới chính là cách tốt nhất làm cho người ta tin phục. Nghe được những tiếng hoàn hồ cùng âm thanh ủng hộ, đang vòng vòng toàn bộ quảng trường ở trung tâm đống loạn thạch bạch sơn hộ xa Ngô Hạo ba người dựa lưng vào vách đá cơn mạt thoáng có chút chôn rảy chính là biểu hiện tại cho bọn họ trong cơ thể truyền đến đau nhức một kích lúc trước của tiêu viêm không hề lưu tình một chút nào ba người bọn họ đã hoàn toàn mất đi chiến đấu hơn nữa tương thế nếu không có 7 8 ngày tĩnh dưỡng chỉ sợ khó có thể khỏi hẳn hơi cả hỗn hết có chút hỗn loạn ba người ngẩng đầu ném ánh mắt hướng về phía thanh niên cùng cô gái đang đứng trong đống loạn tạch hiện tại ngay tại quảng trường này nhân vật chính quả thật là bọn họ. Tên hỗn đản này xuống tay lặng như vậy, thật không phải là nam nhân. Hổ ra hám răng cắn răng, chặt đôi môi mọng đỏ. Con người vốn là linh động dảo hoạt, lúc này lại xuất hiện như có như không một ít chút khủy khắt qua nhiều năm như vậy. Lúc này nằm tại trong tay một nam nhân bị nhục, hơn nữa nam nhân này cùng tuổi, căn bản còn không có gì khác biệt. Điều này làm cho người có lòng mang kiêu ngạo như là thực sự là khó có thể thừa nhận. Tiêu viêm người rất mạnh, bất quá ta tin tưởng ta sẽ siêu việt hơn ngươi. Ngô Hạo ôm ngực kịch liệt ho khan một tiếng, khuôn mặt trắng bệch xuất hiện ra một chút hồng nhuận. Đồng tử bên trong tràn ngập mong chờ. Lúc trước phải chịu tổn thương không chỉ không thể làm cho hắn suy sụp, mà ngược lại bởi vì Tiêu viêm mạnh mẽ, kích khởi trong lòng hắn chiến ý. Đối với loại người tính tình Càng gặp khốn khó càng mạnh Việc càng khó khăn Chướng ngại dường như là trở thành Một cái máy gia tốc càng mạnh Cũng có trách vị trưởng lão xuất hiện lúc trước Ngay cả vị thần bí viện trưởng Đều là lối Nếu cho ngô hạo mới năm thời gian Chỉ sợ hắn không bị sát khí phản vệ Tất sẽ trở thành mạnh mẽ Việc này còn chưa có kết thúc Mối sỉ nhục này Ta bạch sơ sẽ đem Người bồi thường lại gấp trăm lần Tiêu viêm người chờ đó đi Sớm hay muộn ta sớm Sẽ cho người Quỳ gối dưới chân ta Khép lại đôi đồng tử đang hiện lên một chút oán độc. Bạch Sơn nắm chặt tay Lúc này Sau lưng của hắn không nhúc nhích được lửa điểm Một đòn nghiêm trọng lúc trước của tiêu viêm đã muốn làm cho hắn gãy vài cái xương cốt Nhưng mà còn hơn nỗi đau Tại thể xác Tâm lý của hắn phải chịu trầm trọng đáng kích Quá lạ chân chính làm cho Bạch Sơn khó có thể chịu đựng. Trong 2 năm qua, hắn tại vô số lời khen tặng, trở thành ngoại viện rất được chú mục nhân vật Phong Vân, mà hôm nay cái gọi là nhân vật Phong Vân danh hiệu dưới thế tấn công gần như là dùng từ dã man để miêu tả của Tiêu Viêm. Bỗng nhiên tan thành mảnh nhỏ, sau này tại Giả Tam học viện, mọi người Tại nhắc tới hắn, Bạch Sơn thời điểm cũng không còn giống như trước kia, đều là chẳng ngập ngưỡng mộ cùng kính sợ. Bởi vì tại trên đỉnh đầu của hắn, vĩnh viễn sẽ đứng vững một người, sự tồn tại của nghịch kia mới là làm cho người ta kính sợ cùng ngưỡng mộ. Mà cục diện này đối với tính tình vô cùng cao ngạo của Bạch Sơn mà nói giống như là muốn lấy mạng hắn, càng làm cho hắn trở lên khó có thể thừa nhận. Thường xuyên đứng trên đài Danh vọng được mọi người ngưỡng mộ Một khi đi lên Tại thời điểm bị bức đi xuống Tâm lý sẽ nhận được thật lớn trần lệch Rất nhiều người Tại tình cảnh này đã bị suy sụp tinh thần Tiêu viêm năm đó Cũng thiếu chút nữa như thế Hiện tại Bạch Sơn cũng vậy Tiêu viêm lúc này Tự nhiên không để ý đến Ba người bọn họ trong lòng bất đồng tâm tình Hiện giờ đã có đủ tư cách vào nội viện Khoảng cách đối với vẫn là Tâm viên gần lại không ít Hắn thậm chí Cũng bắt đầu chờ mong Nếu là sau khi chính mình hấp thu Loại dị hỏa thứ hai Sẽ sinh ra biến hóa ngất trời nào Dược bảo Từng nói qua Vẫn quyết cắn luốt Loại dị hỏa thứ nhất chỉ là trụ cột Tại lúc dị hỏa thứ hai Bị hắn cắn luốt Sau khi hai loại hỏa diễm dung hợp Tình huống này sẽ làm cho người ta Thoát thai hoán cốt, tiêu viêm rất tò mò và chờ mong loại cảm giác này. Bởi hắn mơ hồ biết được lần hoán cốt này sẽ chân chính giúp hắn thành cường giả, một cường giả có thực lực báu thủ, hơn nữa có thực lực bảo vệ thân nhân mình mà không hại, giống như hiện tại chuyện gì cũng phải bận lực lượng của dược lão, vẫn là tập viên người nếu là tuột về ta quyền. Chậm dãi nắm chặt Tiều viềm tâm tình có chút mông lung Chỉ cần vật kia vừa đến tay Như vậy hắn liền có đủ tư cách Trở thành đại lục chân chính cường giả Theo trọng tài tuyên bố Trận đấu kết thúc Liền thấy bốn phương mau chóng xuống tới Một Vài đệ tử thân mặc giật sư bào Bọn người tiến vào trong sân Đỡ lên bọn người bạch sơn năm bị thương Sau đó cùng nhau rời đi Hắc tiều viềm tốt lắm bằng vào thủ đoạn này Ta lục mục tính là phục ngươi Bất quá Người hôm nay mặc dù đã được thắng lợi Chẳng qua Chỉ sợ đã đem ba người kia toàn bộ đắc tội Ngày sau có cơ hội Đến luyện dực hệ gia nhập Tại giả Nam học viện Người của luyện dực hệ chúng ta Cho dù là phó viện trưởng chấp pháp đội Cũng không dám làm quá mức Một cả tuổi trẻ chỉ huy Các luyện dực sư học viên Đem người bị thương nâng đi Bỗng nhiên quay đầu để ánh mắt hướng về tiêu viêm mà nói Nguyên lai thì ra Là hôm qua thua trong tay tiêu viêm Một lục Hà ha hà ha, Có cơ hội Ta tự nhiên sẽ muốn đi tìm Luyện dựng hệ xem thử Tiêu viêm mỉm cười nói Bình thản bộ dạng Đâu có nhìn ra chút nào Giống như lúc trước bộc phát hành động bạo ngược Lục một cười cười xoay đầu Theo luyện dược sư đội ngũ rời khỏi sân Đi thôi Trận đấu đã xong Việc hiện tại là chờ thông báo của nội viện Nhìn xung quanh một mảnh vế tích Từ viêm đối với Huân Nhi cười Nói Ân Huân Nhi mỉm cười gật đầu Hai người Tại dưới vô số ánh mắt soi mói Chậm rãi đi ra khỏi quảng trường Đang bị âm thanh huyên náo Làm cho rung động Đấu tối lòng trọng một năm diễn ra một lần, cuối cùng cũng rốt cuộc theo hai người đi khỏi mà kết thúc. Trường 421 Bình An sau giải đấu chậm rãi hành tàu trên con đường dập bóng cây sau học viện tiêu viêm híp mắt lại cũng không quá mức để ý đến những ánh mắt nóng bỏng xung quanh phóng tới từ sau lúc đoạt quán quân trong cuộc thi tuyển hai ngày trước loại ánh mắt này liền liên tục theo dõi tiêu viêm lúc mới bắt đầu thật khiến cho hắn có chút phiền không chịu nổi bất quá sau một thời gian thực sự chỉ có thể lãnh đạm giả bộ không thấy vẻ mặt này hắn cũng có không cách nào khác dù sao hắn cũng là trên thân người khác hôm nay cách ngày thi đấu tuyển kết thúc đã 2 ngày tiêu viêm không chỉ đem tương tích trong lúc thi đấu hoàn toàn khôi phục mà thực lực cũng chỉnh để củng cố tại cấp bậc lục tinh đại đấu sư cơ hồ bất kỳ lúc nào đều ở trạng thái đỉnh phong đấu khí trong cơ thể giống như là hồng thủy lưu chuyển không ngực làm cho tiêu viêm Toàn thân lộ ra một cỗ cảm giác thư sướng. Dựa theo quy củ của học viện, trong vòng 7 ngày sau khi cuộc thi đấu chính kết thúc, học viên thi tuyển từ hạng 50 trở về trước liền sẽ được tiến vào nội viện mà tiếp viêm trong năm hạng đầu thì có thể trong 7 ngày này lựa chọn thời gian tiến vào tạng tư cát của học viện. Đạt được khen thưởng, bọn hắn có tư cách ở trong đó dựa vào vận khí lựa chọn một thứ mình thích. Đối với tạm thư cát thần bí mà mọi người nhớ mãi không quên kia, từ viềm thực cũng có vài phần hứng thú, bất quá theo quy củ lúc vào trong. Phải là năm người đứng đầu đồng thời đi vào, mà bây giờ Bạch Sơn, Hồ Gia, Ngô Hạo, ba người đều nằm trong sở y trong lời lục mục không có thở ba đến năm ngày trời rát, bọn họ đừng mơ mà bước xuống đất. Lúc nói lời này, ánh mắt Lục Mục nhìn về phía Tiêu Viêm có chút quái dị cùng hoan hỉ. Nghiệt nhiên, hắn nhớ lại thời điểm chiến đấu với Tiêu Viêm, tên gia hỏa này không có lỗi điên đem chính mình thành bộ dạng thê thảm như vậy. Làm người luyện rực sư vài ngày đau khổ ba người bạch xuất và chịu. Hắn thật lạ, tận mắt thấy rõ ràng Không biết trong tang thứ các kia cuối cùng là có thứ gì Hy vọng trong đó có thể vài thứ thích hợp với bản thân Ánh dương quàng ấm áp xuyên qua giữa khe hở Cảnh cây chiếu xạo thân thể tiêu viêm trong lòng lập bậm Tiêu viêm biểu ca Lúc tiêu viêm cướp bộ không nhanh không chậm Một đạo âm thanh có chút sợ hãi Lại đột nhiên vang lên phía trước Nghe được thanh âm Tiêu viêm dừng cước bộ, mở đôi mắt khép hờ nhìn về phía, lại thấy một nhóm thiếu nữ đang hoạt bát tiểu lệ, mà bên trong nhóm thiếu nữ này, Tiêu Mị bị vây quanh giống như chúng tinh cụng nguyệt. Nói thật, dung mạo của Tiêu Mị, cho dù là tại trong xà lam học viện cũng có thể tính là đứng đầu, mà nàng lúc này đây, nàng có chút cầu thúc nhìn Tiêu viêm. Người thanh niên chỉ dùng vẻn vẹn không đến 10 ngày tới giáp liền đạt được đỉnh phong danh vọng trong học viện nơi tập hợp vô số thiên tài. "Oa, wow, Tiêu Mị quả nhiên là biểu ca ngươi à?" Hắn đi tới bên cạnh Tiêu Mị, mấy thiếu nữ kia nhìn Tiêu Viêm chậm rãi bước tới, hai má nhanh chóng hiện lên nét đỏ ửng, nhìn Tiêu Mị có chút kích động thấp giọng kêu lên. "Danh vọng của Tiêu Viêm có được trong ngoại viện ngày nay" Cơ hồ đã vượt qua Bạch Sơn trước kia, hành động lấy một địch ba khi trước. Hiện tại, vô số đệ tử nói đến say xưa, mà trong lúc không ngừng truyền qua lại, địa vị của tiêu viêm trong lòng, rất nhiều đệ tử cũng cấp tốc, cất cao. Hơn nữa, tiêu viêm mặc dù không tính là đẹp trai này nọ, nhưng khuôn mặt cũng thuộc loại thanh tú. Trên mặt thường xuyên giữ nét tươi cười ôn hòa, cũng khiến cho... Trong hai ngày, ngắn ngủi, không ít cô gái nhìn trộm hắn. nam nhân có thực lực, luôn gặp tràn mị lực. Danh vọng đề cao, đồng thời cũng khiến cho tiêu viêm nguyên bản bởi vì xin si nghỉ hai năm kia bị chuyển danh xấu, đứng đầu biến thành đại danh từ có cá tính. Người trẻ tuổi chính là như vậy. Thích thú hoặc kính sợ điều gì, mặc kệ trước kia hắn có. Nếu sót điều gì, bọn họ đều nghĩ mọi biện pháp đem nó coi thường hoặc bù đắp, trong lòng cố gắng mà làm cho hắn trở thành hoàn mỹ nhất. Mà Tiêu Viêm bây giờ chính mình không nói một lời giải thích nào, cái tiếng xấu trốn học 2 năm liền bị xoay ra là đầy cá tính, chậm rãi đến gần Tiêu Mị thấp thỏm, Tiêu Viêm nhẹ cười hướng về phía nàng gật đầu, dừng lại trước mặt nàng một hồi, tùy ý mỉm cười nói một đôi lời rõ liền từ bên cạnh người tiêu mị mà đi qua. Mặc dù vẻ mặt tiêu viêm tươi cười ấm áp bất quá tiêu mị lại cảm nhận được sự ghẻ lạnh trong lòng. Nghe thấy thanh âm hâm mộ của các tiểu nữ xung quanh mũi nàng lại có chút chua xót bên trong mắt tràn ngập ảm đạm. Đáng ra bọn họ có thể đối với nhau vô cùng thân mật. Nàng không cần cái loại thăm hỏi có lệ này. Thật ra nàng thả chịu phẫn nộ của hắn như vậy ít nhất có thể khiến cho nàng nghệ nhõm có phẫn nộ bởi vì có giá trị làm cho hắn giận mà bây giờ bộ dáng của hắn bình đạm của tiêu viêm lại làm cho tiêu mị cực kỳ đau lòng chán ghét một người không phải là vấn nộ với kẻ đó mà là hoàn toàn coi thường hắn hiện tại tiêu viêm đã đạt đến bước này rồi mà hãy điều đó toàn bộ là do thời điểm năm đó nàng còn là tiểu hài tử suy nghĩ sai lầm và ra vì theo thân hình tiêu viêm, tiểu mỹ sụt sịt cố gắng không cho nước mắt ngưng tụ, tuy rằng nàng thật không thể ôm người khóc giống một hồi, nàng vẫn ngẩng mặt vui vẻ quay về mấy phía thiếu nữ có nắng mang vẻ mặt tham mộ bên cạnh, cười cười một cách miễn cưỡng sau đó xoay người rời đi. Đúng rồi, có thể đi theo ta không? Ta muốn nói cho người biết vài chuyện Ngày lúc tiêu mị buồn bã rời đi Tiếng cười bỗng nhẹ vang lên Khiến cho thân thể nàng đương trường cứng lại Vội vàng quay đầu về Lại thấy khuôn mặt nhu hòa kia của tiêu viêm Chợt giật mình vội vàng gật đầu Sau đó bất chấp chào hỏi Các thiếu nữ bên cạnh vội vàng Từ trong ánh mắt hâm mộ của các thiếu nữ Bước nhanh đuổi kịp tiêu viêm Tiêu viêm mang theo tiêu mị trong những ánh mắt kinh ngạc chậm rãi đi đến hồ nước yên tĩnh đứng trước hồ hắn trầm mặc một hồi đem chuyện phát sinh ở Tiêu gia cẩn thận kể một lần bất kể nói như thế nào Tiêu Mị cũng là một thành viên của Tiêu gia nàng có tư cách biết gia tộc di rời hơn nữa việc di rời gia tộc này Tiêu Viêm vẫn là ôm áy náy, nếu không có hắn xùng đột cùng Vân Nam Tông, gia tộc cũng không nhất định bị liên lụy. Mặc dù lúc nhỏ đối với gia tộc cũng không có ấn tượng quá tốt, nhưng mà tiêu gia Thủy chung là tâm huyết của phụ thân, cho đến các vị liệt tổ liệt tông, hiện giờ phụ thân mất tích. Tiêu viêm hắn nên trở thành đại diện cho tộc trưởng tiêu gia. Điệp này, theo ba vị trưởng áo, đem đồng tộc tộc truyền xuống. Hơn nữa, còn đem ngọc phiến thần bí lưu giữ linh hồn tộc trưởng giao cho hắn. Bởi vì khối ngọc phiến này biểu tượng cho thân phận lịch đại tộc trưởng. Gia tộc di rời sao? Nghe được tin tức này, tiêu mị cũng cả kinh. Đại mí nhíu lại Nhìn sắc mặt của tư viêm Nàng thông minh chợt suy đoán ra Là vì vấn âm tông sao Ừ Tư viêm cười khổ một tiếng Thoáng chậm mặt Ngữ khí đột nhiên trở nên Băng lãnh hơn Ta đã giết một tên trưởng áo của bọn chúng Sau đó liền căng thẳng Việc này Chờ lúc ta trở lại ra mã đế quốc Lại cùng bọn họ tính toán Mà trong lúc ta chưa trở về Người tận lực không nên quay trở về ra mã đế quốc Bằng không Nếu bại lộ hành tung Người cùng gia tộc đều gặp phải đả kích mang tính hủy diệt Đều bị ngoan ngoãn gật đầu Khóe mắt liếc về tiêu viêm một chút nhẹ giọng nói Tiêu viêm biểu ca yên tâm đi Việc này trong gia tộc không ai trách ngươi Người có thể làm như vậy chỉ sợ cho dù là nhóm đại trưởng lão cũng cảm thấy có mặt mũi. Nhiều năm như vậy, người có đạo lượng cùng tư cách khiêu chiến Vân Nam Tông cũng không có bao nhiêu. Nghe được tiêu viêm cười cười chợt gật đầu nói. Hy vọng thế, tiêu gia là tâm huyết của phụ thân bọn họ, ta sẽ cố gắng bảo toàn nó. Hiện tại, tiêu viêm biểu ca có thể làm được năm đó lời của tiêu mị bỗng ngừng lại mặt cười chợt tái một chút bàn tay hận không thể nhéo miệng mình một cái thật vất vả mới có được không khí hòa hoãn nàng là hết lần này đến lần khác phải nói đến mấy chuyện kia ài chuyện năm đó quá khứ đã trôi qua trùng quỳ nhớ cũng chẳng để làm gì ánh mắt của tiêu viêm dừng lại tại sóng gợn trên mặt hồ chợt quay đầu nhìn bộ dạng rụt rè kia của tiêu mị, nói bất kể như thế nào, người luôn là biểu muội của ta, sau này có chuyện liền tới tìm ta, mặc dù ta ở giang mại đế quốc còn chưa có thực lực bảo trụ vận mệnh gia tộc, nhưng trong giang nam học viện này lại có thể làm cho người tiêu gia của ta không chịu khi dễ. Trong lòng thở phào một nhẹ nhõm. Lời của Tiêu Viêm làm cho trên mặt Tiêu Mị nhiều nét cười hơn gật gật đầu. Tốt lắm, ta cũng phải về trước, nhớ kỹ Có đến chỗ nhược lâm đạo sư tìm ta. Tiêu viêm cười cười, vỗ vỗ vai, tiêu mị, xoay người về đường nhỏ bên ngoài bước đi. Đứng tại chỗ, tiêu bị nhìn bóng dáng kia đi xa, bỗng nhảy miệng cười, Đây tựa hồ là cơ hội đánh vỡ cục diện bế tắc sao. Năm ngày sau, khi cuộc thi tuyển, đúng lúc tiêu viêm trở về lầu các riêng của nhược lâm đạo sư, Lại thấy đám người nhược lâm đạo sư Huần Nhi Tiêu Ngọc Vừa lúc toàn bộ ở phía bên trong Mà trước mặt các nàng Một trung niên nhân mặc bảo phục đạo sư học viện ha ha chuyện gì thế? Tùng tìm tiến vào phòng cách Tiêu Viêm ném ánh mắt Đến Huần Nhi mỉm cười nói Tiêu Viêm ca ca Vị này là khố lỗ đạo sư Vân nhì cười nhẹ tiến lên đón thuận tay tiếp nhận áo khoác của tiêu viêm Hồn nhù nói Ba người bạch sơn Đã khôi phục Dựa theo ghi cụ Xế chiều ngày hôm nay là thời điểm chúng ta tiến vào Tàng thư cắt Cấp bộ hơi tiến lên một chút Tiêu viêm ngẩn ra chợt tụng tìm gật đầu Rốt cuộc cũng tới Đối với cái gọi là tàng thư cắt này Hắn cũng mong chờ đã lâu Hiện tại hy vọng Nó sẽ không làm cho hắn thất vọng. Trường 422 Tạng thư các thần bí Cánh cửa mở ra Một căn phòng sáng người xuất hiện Trên tường đầy giá sách được sắp xếp Trên giá, những quyển sách mang đầy phong cách cổ xưa được bày ra Tại trung ương căn phòng, có ba người đang đứng vững Tại trước mặt bọn họ, có một lão giả dầu bạc trắng đã lật xem tư liệu Toàn bộ căn phòng một bầu không khí yên tĩnh bao trùm Trong phòng, ba người đứng thẳng theo thứ tự hai nam một nữ tinh tế nhìn kỹ hóa ra là Bạch Sơn, người bị tiêu viêm đánh trọng thương, Hồ Hạo hộ ra ba người. Lúc này Bạch Sơn hai người vẫn buồn mí mắt. Khuôn mặt mặc dù vẫn là có chút tái nhợt, bất quá khí sắc sôi lúc trước đã khá hơn. Một bên Hồ gia cũng đang chừng mắt nhìn lão giả đang đọc sách. Sau một hồi quyệt quyệt miệng Vẻ mặt ủy khuất Không khí yên tĩnh kéo dài Thời gian gần 10 phút sau Phó vị trưởng Hổ Kiên Rốt cuộc cũng rời ánh mắt ra khỏi Cuốn sách thản nhiên nói Đừng hy vọng ta cho các người hết giận Đây chính là các người tự chuốc khổ Nếu như người có bổn sự Có thể đi đánh tiêu viêm để hết giận Bất quá Dù ai đánh thắng ta cũng sẽ mặc kệ Giá Nam Học Viện cũng không cấm Cái loại luận bàn tỉ khí này Chỉ cần các ngươi muốn Lúc nào cũng có thể Ừ Ta sao lại không thể làm gì hắn Ngày ấy ta bại Cũng là do trở tay chưa kịp Các bài tủ của ta còn chưa có lần Sắt chiều còn chưa xuất hiện Đến tuần cùng ai thắng ai thua Còn chưa biết Hổ ra hừ lên một tiếng nói Ta chỉ giận cái tên kia Thế nhưng không một chút thừa hòa tiếc ngọc tốt xấu xa gì ta cũng là lữ hai tử hắn chẳng lẽ không có thể hạ thủ nhẹ một chút sao ta không giống hai người kia da dày thịt béo nghe hổn ra nói lão già nhịn không được bật cười nói thời điểm đó ai quản cho ngươi là hương là ngọc các người ba người công kích một mình người ta từ viêm liếu còn lưu thủ ta quả thật cũng không còn gì để nói đương nhiên hắn cuối cùng hành động la, cho ta cực kỳ ngoài ý muốn, từ từ này cũng là một người ngoan nhân. Ba người các ngươi cũng đừng vì chuyện này mà kết thù với nhau, người trẻ tuổi phải rộng lượng một chút, không đáng giá vì chuyện nhỏ ấy. Tiềm lực của Tiêu Viêm rất lớn, nhớ kỹ cho ta, càng nhiều bạn bè so với nhiều địch nhân thì tốt hơn. Cuống chi, loại địch nhân này lại là làm cho các ngươi cảm thấy khủng bố. Hổ Kiền nhìn ba người trước mặt, nói lời sâu sắc: Hừ, nữ nhân chính là thù gia nhất. Ta cũng đã nhớ ký một cớ kia, hắn đừng cho ta có cơ hội. Hổ Gia bĩu môi nói. Nghe được Hổ Gia nói như vậy, Hổ Kiền liền lở lộ cười. Từ hiểu biết của hắn đối với Hổ Gia, tự nhiên là biết nàng thực sự không có hận. Vất quá rõ ràng, tiêu viêm cũng đã làm cho Hổ Gia mang tâm oán hận. Tuy nói. Rằng ngày sau sẽ không đối địch Chỉ sợ ít nhất sắc mặt cũng không hòa nhã đối với đối phương Ta sẽ không xem hắn là bạn bất quá Ta xem hắn là một đối thủ cần phải chiến thắng Ngô Hạo bình tĩnh nói Hổ Kiên kẽ gật đầu Ngô Hạo chính xác là cái cuồng nhân chiến đấu Thế nhưng cũng chỉ có những người như vậy Mới có thể đi được xa hơn trên con đường trở thành cường giả Khó trách Ngay cả viện trưởng cũng cực kỳ Xem trọng hắn Hà hà Ta tỉ thúy luận bàn mà thôi Bị thường là chuyện cực kỳ bình thường Như thế nào Chúng ta lại mang thù với nhau Bạch Sơn mỉm cười nói Trên khuôn mặt tràn đầy nét tươi gây cười Nhìn ra không có nửa điểm phẫn nộ Nhưng mà chính vì bộ dáng mỉm cười này của Bạch Sơn Làm cho Hổ Kiền Mày không khỏi co lại Là phó viện trưởng già Nam học viện Hắn sống nhiều năm như vậy Dựa vào vốn hiểu biết của hắn như thế nào lại không nghe ra Lời của Bạch Sơn đến tuyệt cùng là dối trá hay chân thực liếc mắt nhìn thật sâu Bạch Sơn đang mỉm cười hồ Kiền cũng không có nói gì thêm Hắn rõ ràng Con người này trong mấy năm nay trở lên cực kỳ nổi tiếng Được truy phỏng Hiện giờ bị tiêu viêm đánh cho tan tác Xanh tiếng Trong lòng tự nhiên cực kỳ không cam lòng bất quá, hy vọng hắn sẽ không làm cái việc khúc nách. Hổ Kiền cũng không cho rằng một người dám thực lực tại bản thân tại Gia Mã Đế Quốc điều chiến một cái tông môn. Khét, âm thanh trong phòng lặng lẽ mở ra vang lên. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh kèm theo cũng đi theo vào trong phòng. Phó huyện trưởng, tiểu viêm cùng Huân Nhi đã đến. Lão giả nhìn ba người bạch sơn nói Các người ngày sau đi vào nội viện Nói không chừng Còn muốn cùng tranh đấu Cho nên cần phải Tức giận hay làm gì Các tân sinh khác Nếu không đoàn kết Hậu quả cũng không tốt Bên trong nội viện thực lực vi tôn Nắm tay ai cứng Thì mới có thể đạt được điều kiện tu luyện tốt nhất Ở nơi đó Các người có bối cảnh gì cũng vô dụng Kể cả ta Thời điểm nói xong một câu cuối cùng Hổ kiền ánh mắt cất cao nhìn chầm chầm vào hổ ra Ý nghĩa trong đó không cần nói Cũng biết Hổ ra mặc dù không nói Nhưng cũng gật đầu Không lâu sau khi hổ kiền nói xong Nơi cửa phòng hai bóng ảnh chậm rãi tiến tới Ánh mắt quét qua một vòng Trong phòng cuối cùng dừng lại Trên người hổ kiền Hai người tiến lên hai bước khom người hành lễ. Thoáng dừng lại một hồi lâu Khuôn mặt tiêu viêm thời gian gần 10 ngày Từ lúc tiêu viêm tiến vào là nam học viện. Đây là lần đầu tiên Hổ Kiền đối diện cùng đệ tử nổi danh nhất học viện ở cự ly gần như vậy. Bình thản, ôn nhã, ấn tượng đầu tiên của Hổ Kiền là như thế. Nhưng hắn lại cười khổ một tiếng. Hai từ này cùng Tiêu viêm tại thời điểm chiến đấu đã biểu hiện ra sự cuồng dã chính là hai cái khái niệm hoàn toàn đối nghịch. Đôi con người tối đen như mực của Hổ Kiền cẩn thận chăm chú nhìn Tiêu viêm một hồi lâu. Sắc bén ánh mắt của hắn rốt cuộc cũng nhận ra, trong đó ngoại trừ sự bình thản, còn có thêm một chút giống như là hỏa diễm, Táo bạo và bùng phát giống như là một cái núi lửa, có thể bùng nổ ra năng lượng khủng bố bất kỳ lúc nào. Xem ra hắn là liên quan tới việc hắn nắm giữ dị hỏa, ánh mắt quét qua thân thể tiêu viêm một chút, hộ Kiền thế nhưng lại cảm giác được tính chất đấu khí trong cơ thể đối phương thủ đoạn như vậy không hổ là phó viện trưởng của ngoại viện sáng nam học viện các người đều đã tới đây ta đây cũng không làm khó các người cũng có thể biết mục đích khi tới đây tử ghế đứng dậy hồ kiền mỉm cười các người nằm người đứng đầu trong cuộc thi lần này dựa theo quy củ có thể dẫn các người tiến vào tặng tư cách thử vận khí Nói xong, Hồ Kiên đi vào phía sau vách tường, bàn tay quý vỗ vài cái, một trận thanh âm trầm thấp vang lên, chợt một thông đạo tối đen xuất hiện trước mặt năm người tiêu viêm. "Đi theo ta." Hướng năm người ra lệnh, Hồ Kiên dẫn đầu đi vào thông đạo tối đen, sau đó hộ ra với vẻ mặt tò mò cũng không có chút sợ dự đi theo. Tiếp theo là Ngô Hạo, Bạch Sơn. Bọn họ cũng đều lần lượt tiến vào. Tiêu Viêm lùi kéo Phân Nhi, Thật cẩn thận đi vào thông đạo tối đen Địch nãm qua mấy năm đây Đã tạo cho hắn Tính tình cực kỳ cao Cẩn thận Sau khi vào thông đạo Tiêu hiểm mới phát hiện Trên vách tường khả một hạt dạ minh châu cực lớn Ánh sáng chiếu xạ nhàn nhạt Làm cho thông đạo trượt lên Có chút phần mờ ảo Bất quá Mấy nhiêu ánh sáng đối với đám người tiêu viêm Mà nói cũng đã là muốn đủ Trong thông đạo an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang lên, tiêu viêm ánh mắt quét qua người hộ kim đang dẫn người phía trước. Tay nắm Huân Nhi hơi siết chặt một chút. Là một người mới tới đến, đối với giả Lam học viện, hắn thật không biết vị phó viện trưởng kia tính tình như thế nào. Dường như nhận thấy sự khẩn trương của tiêu viêm, Huân Nhi vỗ nhẹ bàn tay. Hướng về hắn lắc đầu mỉm cười Tiêu viêm gật gật đầu Hít sâu một hơi thở sâu Dần dần khôi phục trấn định Bước chân cũng nhanh hơn một chút Hành tẩu trong thông đạo khoảng nửa giờ Một chút ánh sáng rốt cuộc cũng hiện lên cuối thông đạo Trong thông đạo mấy người đi ra Đều là nhanh bước hơn rất nhiều Sau một lát rốt cuộc từng bước đi ra khỏi bên ngoài Ánh mắt Chói người nhìn về phía chân trời rơi xuống, theo quán tính đám người tiêu viêm nhắm mặt, nhắm chặt hai mắt lại. Sau một hồi lâu mới chậm rãi mở ra, chợt nhìn về phía cảnh tượng trước mắt. Lúc này trước đám người tiêu viêm rõ ràng là một cốc rãnh, vách tường kia một đường hướng vào bên trong kéo dài xa, rốt cuộc cho đến cuối tầm mắt. Tại bên trong ba mặt vách đá vừa vặn có một khu đất trống cực kỳ rộng lớn. Tại đó có một tòa lâu lầu cát, cổng lò mang đậm cách cổ xưa cũng có chút, làm cho ta líu lưỡi. Ánh mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên một tấm biển có vẻ xa xưa, như ở phía ngoài lầu cát ẩn hiện và chữ hiện ra tàng thư cát. Chữ viết cổ xưa mặc dù trải qua sự tàn phá của năm tháng mà đám người tiêu viêm lại có thể hoàn toàn hiện ra ý cảnh. Cổ xưa ở bên trong ba chữ kia không hổ là tàn thư các tần bí của ngoại viện già nát. Chỉ cần tấm biển này lập tức đem tâm phận của nó bảy đi ra. hồ kiền mang theo năm người chậm rãi tiến vào tàn thư các. Khi đi vào khoảng cách 20 thước đột nhiên dừng lại. Hướng phía Tản Tư Các, Ôn Quyền nói: "Lần này năm người đứng đầu cuộc thi tuyển của lội viện đã có kết quả, dựa theo quy củ, ta dẫn bọn họ tới chỗ này, mong Trư lão mở cửa." Lời của Hồ Kiên mang theo đấu khí, không ngừng bồi hồi trong khe núi tịch lâu không tiêu tán. Đôi của Hồ Kiên chuyên giác không lâu, thì viền cắt cao chăm chú nhìn vào Tản Tư Các, đồng tử đột nhiên co lại. Cái mắt mạnh mẽ di động Cuối cùng dừng lại tại Hai thân ảnh mặc áo Màu cho Đang ngồi xếp bằng trước cửa Đúc trước Ngay tại thời điểm tiến vào Hắn rõ ràng nhìn thấy Nơi này căn bản không có ai Mà bây giờ Hai cái người mặc áo bảo cho này Giống như là Vốn đã ngồi ở chỗ kia đã lâu Cảnh tượng quỷ dị như vậy Làm cho tiêu viêm trong lòng Có chút lạnh lẽo cùng kiếp sợ Chính vì vậy, hứng thú của hắn đối với tăng thức các này cũng là làm cho ngày càng lớn. Có thể làm cho gia đám học viện đối đại trịnh trọng như vậy, chỉ sợ bên trong cất chứa vần không phải bình thường. Không hổ là gia đám học viện tiềm lực sâu xa.